4.2 Lạnh lẽo, cuồng phong như cuốn sạch tất cả Bí mật mang theo hơi thở Cướp đoạt trời sinh của người đàn ông Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới com Gia luật ngạn thác sao lại có thể nói điều kiện với nô buộc Lửa giận của hắn hoàn toàn bị tần lạc y khơi màu Hắn không để ý đến lời nói của Tang Tấn, ánh mắt nguy hiểm lửa hít lại Hắn giống như một con diều hâu đẹp đẽ đang trao liệng trên không trung, sắc bén mà kiêu ngạo. Nội tâm tần lạc y run rẩy mãnh liệt, nàng không biết trong lòng gia luật, ngạn thác lúc này đang nghĩ điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt âm u của hắn, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Ánh mắt như từng mũi nhọn giá rét đảo qua từng tấc da thịt trên khuôn mặt. Mỗi người, giọng nói cũng giống như khuôn mặt, không hề có độ ấm. Từ trước đến nay bản vương không thích bị người khác uy hiếp. Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang tang trọng dương, từ lạnh một tiếng. Tang lão tướng quân, ngươi chớ quên trong tay bản vương đã có hai mảnh. Bản đồ, cho dù không có mảnh bản đồ còn lại, cùng lắm thì bản vương tiêu hao nhân lực vật lực nhiều hơn một chút mà thôi. Ngươi cho rằng mảnh bản, đồ cuối cùng kia có thể là bùa hổ thân sao. Trừ phi, lời nói ra luật ngạn thác chuyển hướng. Trên khuôn mặt tươi cười xẹt qua một tia ma mị. Tần Lạc Y tự nguyện trở thành Nô no của bản vương. Lời nói của gia luật ngạn thác giống như phá thạch kinh thiên, mạnh mẽ, nịn một quyền đau đớn vào trong lòng Tần Lạc Y. Nàng hiểu rõ ý của từ Nô no trong câu nói của hắn. Nô no này cũng không phải thân phận của nàng trước đây trong Đông Lâm Vương Phủ. Nếu như lần này nàng theo ý hắn thì có nghĩa là tất cả tôn nghiêm của nàng sẽ mất đi, tất cả tự do đều không còn. Nàng sẽ trở thành Nô no, Theo đúng nghĩa của hắn Từ vẻ mặt ngông cuồng cùng giọng nói mang đầy tính chiếm hữu của hắn Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này của nàng sẽ ra sao Gia luật ngạn thác Tăng trọng dương ta dù có chết Cũng không cho phép ngươi mang y nhi đi tang trọng dương một tay che ngực Khuôn mặt tuấn giật vì đau đớn mà có Chút méo mó Đôi mắt lạnh lẽo của gia luật ngạn thác xẹt qua ý cười đầy tàn nhẫn Hắn nhìn về phía Tang Trọng Dương, giọng nói trầm thấp, ngữ khí tràn ngập vẻ xem thường và mỉa mai. "Chỉ bằng ngươi, chỉ e rằng dù ngươi có chết, cũng không thể giữ được nữ nhân này." Giọng nói của hắn cuồng ngạo mà vô cùng dọa người. Đáy lòng Tần Lạc y tràn ngập sự rét lạnh, giờ khắc này toàn thân ra luật, ngạn thác tràn ngập mùi vị của máu, khiến nàng cảm thấy xa lạ vô cùng. Nàng từ bên cạnh tang trọng dương đứng lên, gió thổi nhẹ nhẹ làm quần, áo nàng khẽ lay độc, mái tóc nàng cũng tung bay theo gió. Nàng trong trẻo lạnh lùng giống như đóa u lan trong thâm cốc, duyên dáng, xinh đẹp mà không hề có phương hướng. Gia luật ngạn thác, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà giọng nói của tần lạc y lạnh lùng không gì sánh được, trong đáy mắt nàng cũng không hề có tình cảm, làm cho gia luật ngạn thác không nhìn thấu tâm tư của nàng nàng thoáng nhìn bốn phía một chút ánh mắt đảo qua tang tấn và tang trọng dương tiếp tục nói nhưng mà ngươi nhất định phải buông tha cho cha nuôi và tang đại ca y nhi con qua đây không được nói điều kiện cùng hắn mạng của cha nuôi dù có chết cũng không có gì phải luyến tiếc tang tấn đau đớn hô to mà trong mắt tang trọng dương cũng nổi đầy tơ máu hắn dùng lực kéo tần lạc y lại Y Nhi, Tang đại ca tuyệt đối không để cho muội đi cùng hắn. Gia Luật Ngạn Thác, thứ ngươi muốn chẳng qua chỉ là bản đồ, cớ sao phải? Làm khó dễ Y Nhi. Tang Tấn khó chịu quát lớn với Gia Luật Ngạn Thác. Thế nhưng trong lòng ông lúc này cũng đã mất đi lòng tin bởi lẽ lời của Gia Luật Ngạn Thác vừa nói cũng không phải không có lý. Bảo vật của nước Bột Hải thiết kế tinh vi, chia nhỏ khéo léo, nhưng cũng không phải không có cách làm lại. Như gia luật ngạn thác nói Hắn đã đoạt được hai mảnh bản đồ Nếu đoạt được mảnh thứ ba Chẳng qua chỉ là xác thực địa điểm dễ hơn một chút Nhưng nếu không đúng sự thật Cũng không tiếc tiêu hao nhân lực vật lực tới tìm Cuối cùng chắc chắn cũng tìm được Tăng tấn sợ rằng mảnh bản đồ này Cũng không thể trở thành bùa hộ mệnh cho tất cả mọi người Quả nhiên Sau khi ra luật ngạn thác nghe xong liền lạnh lùng cười Từng chữ như châu ngọc lời nói lại tựa như gió lạnh đâm vào lòng tang tấn và tang trọng dương so với mảnh bản đồ cuối cùng kia bản vương lại càng thèm muốn nữ tử này hơn hắn đem mũi nhọn quay về tần lạc y ngữ khí mang đầy vẻ khinh thường và cuồng bạo không trừ lại đường sống cho bất kỳ ai không sai hắn thay đổi chủ ý thật ra trong nháy mắt khi nàng đồng ý hắn lại thay đổi ước nguyện ban đầu Gia luật ngạn thác thả rằng không lấy mảnh bản đồ cuối cùng Cũng muốn bắt nữ nhân kia trở về Hắn muốn nàng đếm thử tư vị bị khuất nhục đến tận cùng là như thế nào Ngươi dự cảm không lành trong lòng tang tấn ngày càng mãnh liệt Tần lạc y cười thê lương Nàng nhìn về hướng gia luật ngạn thác Ngươi còn chưa trả lời ta Gia luật ngạn thác đi tới trước mặt nàng Nhẹ nhàng cầm một lọn tóc dài Của nàng hương thơm nhàn nhạt vẫn vít quanh quẩn bên mũi hắn. Bên môi khẽ nhếch một nụ cười khó đoán. Không thành vấn đề, Bản Vương đồng ý với nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn theo Bản Vương, Bản Vương sẽ tha mạng cho những người có liên quan. Ở đây, Y Nhi, Tang Trọng Dương cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát. Đáy mắt Tần Lạc Y hiện lên sự đau đớn, người đàn ông gia luật ngạn thác này Trời sinh có sức mạnh và thủ đoạn như lang sói cùng tư tưởng xâm, lực mãnh liệt, làm sao có thể là loại người đem lòng chắc ẩn trao cho người khác chứ. Mà lúc này, tăng tấn ở một bên ngửa mặt lên trời huyết một tràng sáo dài, thanh âm rắn giỏi mà thê lương, ngay sau đó miệng ông phun máu tươi. Cha nuôi, tần lạc y đột ngột thốt lên, nhưng bất đắc dĩ cơ thể nàng đã bị ra luật, ngạn thác mạnh mẽ nhốt lại. Trong lòng hắn đã bắt đầu tràn ngập sự bất an Tang tấn suy tư nhìn ra luật ngạn thác Người định mang mạng sống Của lão phu ra để uy hiếp Đất nước đã diệt vong Lão phu sống trên đời còn ý Nghĩa gì Nói xong Ông vung kiếm đâm vào chính mình Cha Cha nuôi Tăng trọng dương và tần lạc y lớn tiếng hết lên Mà mọi người cũng khiếp sợ vì hành động của ông Buông ta ra Người buông ta ra Tần Lạc Y gần như phát điên, nàng liều, mạng đánh vào người gia luật Ngạn Thác, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cha nuôi, lòng của nàng đã tan nát. Gia luật Ngạn Thác không ngờ Tang Tấn lại kiên quyết, không chút do dự, chọn cách chết này, hắn vô ý buông lòng tay ra. Cha nuôi, giọng nói thê lương của Tần Lạc Y vang vọng quanh Túy Vãn đình Tang Tấn vô lực nằm trên mặt đất, tuyết trắng xung quanh đã dính đầy máu. Tươi của ông, vậy là tang Tấn đã rước khoát đâm thanh kiếm kia vào cơ thể, nhìn thấy vậy trái tim của Tần Lạc y như bị vỡ tan ra thành từng mảnh. Tăng Trọng Dương khó khăn đỡ tang Tấn ngồi dậy, trong mắt chứa vạn phần bi thương, thống khổ nói, cha, vì sao người phải làm như vậy? tang Tấn nhìn tang Trọng Dương một lúc, giọng nói khàn khàn, vô lực vang lên, Trọng Dương, cha, đi trước một bước, con bảo Trọng, hụt. Ông lập tức phun ra đầy máu tươi. Cha nuôi, đôi mắt của Tần Lạc Y đã mở đi vì hơi nước. Trong cốt chốc, nước mắt nàng khi nhau rơi xuống. Không, cha nuôi, người không thể, chết. Ánh mắt tang tấn dần dần tan dã. Ông đưa mắt nhìn tang trọng gương và. Tần Lạc Y, Y Nhi, Trọng Nhi, các con. Các con không nên vì cha mà báo. Thù, cho dù cha không chết, cũng đã là người vô dụng. Không giống. Tần lạc y hiểu rõ lúc này tang tấn đang dần mất đi ý thức. Thế nhưng nàng không còn cách nào. Tuy nàng tinh thông y thuật nhưng lại không thể cứu được người thân của mình. Đôi môi nàng bắt đầu run rẩy, Trái tim tựa như bị ai đó khoét một lỗ máu. Trong người như đang dần cạn khô theo thời gian. Y nhi. Tang tấn khó khăn kêu lên. Cha nuôi. Tần lạc y đau đớn khóc. Nắm chặt lấy tay tang tấn tang tấn nhướng mày, nhưng không thể phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Ông đã không còn đủ hơi sức, bất đắc dĩ đành đưa mắt nhìn châm ngọc của Tần. Lạc y, Tần lạc y biết ý đồ của cha nuôi, vội vàng nói, cha nuôi, y nhi hiểu rõ. Thanh âm nghẹn ngào, nước mắt nàng như hạt ngọc không ngừng rơi. Xuống, trong lòng tang trọng dương cũng tuyệt vọng vô cùng, bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như cha còn có thể cứu chữa được, Y nhi nhất định sẽ tìm cách Tang tấn khó khăn nở một nụ cười Nụ cười này của ông lại không hề an Nhàn Sau đó một giọng nói rất nhẹ tựa hồ như không muốn ai nghe thấy cất Lên tiên đế Tang tấn đến cùng người Nói xong thân thể khẽ run lên Chút sức lực còn lại cũng dần dần tiêu tán Ông từ từ nhắm mắt lại Cha Tang trọng dương đau đớn giống to lên Tần lạc y nắm bàn tay lại thật chặt Thân thể nàng không ngừng run rẩy, tiếng nàng thê lương. Hận, nàng rất hận. Cách đó không xa, gia luật ngạn thác trông thấy một màn này. Sự sủng ái, mãnh liệt trong mắt hắn thoáng qua một tia đau lòng. Không phải vì tang tấn, mà vì tần lạc y, nàng cứ như vậy. Không hề khống chế bản thân mà phát tiết. Ra ngoài, hắn chưa từng thấy nàng như vậy. Từ trước đến giờ tần lạc y vẫn luôn tĩnh lặng như u lan. Có lẽ lúc này đây đáy lòng nàng đang đau đớn tột cùng Hắn bất động đứng đó Nữ nhân kia Việc này thủy trung không bỏ Xuống được Người đâu Giọng nói trầm thấp ra lệnh Dạ xin vương thượng phân phó Một thị vệ tiến lên gia luật ngạn thác nhìn về phía cách đó không xa Nói Hậu táng tang lão tướng quân thật long trọng Lúc này đây Hắn đã tự mình hết lòng hết sức nghĩ cách Tần lạc y Chỉ vì Tần lạc y Dạ Thị vệ vội vàng đáp Gia luật ngạn thác Tần lạc y hít thở khó khăn Đứng bật dậy Bộ áo trắng của nàng dính đầy máu của tang tấn Ngay sau đó nàng cầm Lấy thanh kiếm bên người tang trọng dương Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh Lùng hiện lên vẻ ai oán cùng thống hận vô cùng Ta giết ngươi Nàng hét lên một tiếng thê lương Thanh kiếm trong tay vung lên đâm thẳng về phía gia luật ngạn thác Gia luật ngạn thác không né không tránh, thân thể to lớn vững vàng đứng đó, vẫn không hề nhúc nhít. Bảo vệ vương thượng, một đám thị vệ ngay lập tức vây quanh trước mặt. Gia luật ngạn thác, lạnh lùng chĩa vũ khí về phía tần lạc y. Lui ra, gia luật ngạn thác giống to, đáy mắt đột một ánh lên vẻ lạnh lùng. Bọn thị vệ kinh hãi, chỉ có thể tuân mệnh nuôi ra, bọn họ không rõ vương, thượng muốn làm gì. Chẳng lẽ người định đứng yên đó để mặc cho người kia? Đâm mình một nhát sao? Ra luật ngạn thác gửi lạnh một tiếng. Hắn tiến lên một bước. Liếc nhìn đôi. Mắt tràn ngập nước mắt của Tần Lạc Y. Giọng nói lại lạnh lùng không hề có độ. Ấm. Nàng muốn giết bản vương. Tần Lạc Y ngẩng đầu lên. Lửa giận trong mắt như trực chờ phun ra. Vì sao? Hắn vì sao lại hãm dọa nàng? Vì sao hắn không thể buông tha cho nàng? Đúng. Đúng. Ta hận không thể băng vàng ngươi ra thành từng mảnh, nàng la lớn, gió, xuyên qua khoảng cách giữa hai người, mang theo mùi máu tanh cùng, hàn ý nồng đậm, tốt, tốt lắm, gia luật ngạn thác cười đến điên cuồng, toàn thân hắn tản, ra loại khí chất kiêu ngạo, ngông cuồng, sau đó hắn thu lại ý cười, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào tần lạc y bản vương đứng ở đây, nếu nàng muốn mạng bản vương, được, việc lấy vương thượng bọn thị vệ kinh hãi kêu lên thất thanh tần lạc y cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao nàng muốn mạng bản vương cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai khi ngân châm hạ xuống bản vương đã cảm nhận được sát ý của nàng gia luật ngạn thác cố hết sức nén đau đớn trong lòng bình tĩnh nói được vậy thì người chờ chết đi đánh lòng tần lạc y nguội lạnh lần thứ hai buông kiếm trong tay lên nàng đâm thẳng vào vị trí tim của hắn thông thạo y thuật nên nàng biết rõ chỉ cần một kiếm có thể kết thúc sinh mạng của hắn các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio thanh kiếm tỏa ra hàn khí đang đâm thẳng về phía gia luật ngạn thác nhưng hắn ngay cả trao mày cũng không có đôi mắt sắc bén như chim ưng yêu ám nhìn thẳng vào tần lạc y kiếm chỉ còn cách ra luật ngạn thác một khoảng nhưng khi sắp đâm vào, ngực hắn thì đột ngột dừng lại. Y nhi, nàng nguyện ý cả đời này ở bên cạnh ta không? Cả đời? Đúng, không chỉ cả đời mà còn có kiếp sau, ta muốn tần lạc y nàng đời, đời kiếp kiếp ở bên ta. Những lời ra luật ngạn thác từng nói không ngừng xoay vòng trong đầu. Tần lạc y, tựa như tơ nhện đang siết chặt lấy lòng nàng. Một giọt lệ rơi xuống má nàng. Như kinh động ngàn vạn đoá hoa Không Kiếm từ trong tay nàng rơi xuống đất Tần lạc y đè chặt ngực Nàng hiểu Rõ người đàn ông trước mặt này vì sao không né tránh Vì sao lại dùng ánh mắt Kiên định này nhìn nàng Hắn chưa bao giờ lừa gạt nàng Mà nàng cũng biết không thể tiếp tục lừa Gạt bản thân mình Khi nàng cờ ở âm thanh kiếm vung tới Nàng biết mình đã thua Rồi vì một kiếm này nàng không thể tự tay hạ xuống được Tần Lạc Y cười khổ, trong lòng nàng cũng dâng lên một nỗi bi ai, bởi vì cái, gì mình cũng không thể làm được, nàng không thể giúp cha nuôi bất kỳ việc gì, cũng không đủ sức giúp Tăng đại ca việc gì, thậm chí còn không thể giúp bản, thân mình làm một chút gì đó. Y Nhi, trên gương mặt anh Tuấn của Tăng Trọng Dương hiện lên vẻ, đau khổ, trái tim hắn như đang rơi xuống một cái động không đáy, liên tục chìm xuống. Hắn nhìn vẻ mặt đầy vẻ trách móc của Tần Lạc Y, cũng thấy rõ tình yêu, thương không dành cho hắn trong đáy mắt nàng. Không sai, hiện tại hắn có thể khẳng định, Tần Lạc Y đã yêu người đàn ông, kiêu ngạo kia. Trái tim trong lồng ngực tang trọng dương phập phòng bất địch, sự đau, lòng cũng không còn cách nào có thể kiềm chế. Lông mày ra luật ngạn thác ngưng trọng, hắn chậm rãi bước lên phía trước, ngón tay thon dài nâng khuôn mặt ngấn lệ của Tần Lạc Y lên. Cố gắng, để nén sự đau lòng của bản thân với khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Bản Vương đã từng nói, trên đời này chỉ có một người có khả năng giết chết Bản Vương. Người này chính là nàng, nhưng nàng lại liên tiếp thất bại. Điều này nói lên trong lòng nàng từ lâu đã cảm động trước chân tình của bản. Vương, duyên nợ ba đời, đã là số kiếp không tránh khỏi. Nàng cần gì phải trốn, tránh giọng nói kiêu ngạo và sủng địch cùng lời nói sắc bén đâm sâu vào nội tâm Tần Lạc Y. Ánh mắt Tần Lạc Y dần dần trở nên lạnh lùng, một thân bạch y khiến nàng càng thêm cô đơn vắng lặng, nàng nở nụ cười thê lương. "Được, duyên nợ ba đời, gia luật ngạn thác." Ánh mắt ai oán lạnh lẽo, trực tiếp nhìn thẳng về phía hắn. "Ngươi đã quen cao cao tại thượng, không thể hiểu được sinh mệnh đáng quý thế nào trong mắt ngươi?" Những người tồn tại dưới chân ngươi muội sinh Mệnh chỉ như loài run dế Một người không biết quý trọng sinh mệnh người Khác như ngươi Xứng đáng yêu tần lạc y ta sao Ánh mắt ra luật ngạn thác đột một chuyển lạnh Bàn tay to siết chặt nàng Nàng nói cái gì Có bản lĩnh thì nói lại cho bản vương xem Hắn chưa bao giờ bận tâm tới ánh mắt và lời nói của người khác Dù cho ở trên triều đình Hắn cũng luôn luôn kiêu ngạo Nhưng nàng thì khác, nàng không được nghĩ hắn như vậy. Vẻ mặt tần lạc y không hề kinh sợ, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo, đối mặt với cái chết của cha nuôi. Nàng không được phép thở ơ, mà nàng cuối cùng cũng hiểu rõ. Chính là, đời này đã định nàng và người đàn ông này không được phép yêu nhau. Áo trắng phiêu nhiêu, tóc dài như thác nước đổ xuống, trong giọng nói hàm. Chứa sự lạnh lẽo cũng hàn ý nồng đậm. Gia luật ngạn thác. Ngươi muốn nghe có đúng không? Được Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía thi thể của tang tấn Khẽ nâng tà váy Lên, nàng quỳ xuống Lòng đau như dao cắt Nhưng nàng là cố kìm lại Nàng nhẹ tay vuốt qua thi thể tang tấn Trong mắt ứa lệ Cha nuôi, lúc còn sống người từng bắt Y Nhi thề Y Nhi tùy hứng không Nghe, ngày hôm nay Trước mặt người Y Nhi xin lập lời thề Sau đó nàng vươn mình Sắc mặt nghiêm trọng dị thường Ta, tần lạc y hôm nay trước trời xanh xin thề Đời đời kiếp kiếp cũng không yêu người đàn ông ra luật ngạn thác này Nếu không, sẽ chịu nỗi đau như ngàn mũi khoan đâm vào Bàn tay như bạch ngọc cờ ở âm thanh kiếm dính đầy máu Vung lọn tóc trước, ngực lên, thanh kiếm xoẹt qua Một lọn tóc đen rơi xuống Gió lạnh cùng âm thanh lạnh lẽo của lạc y vang vọng quanh túy vãn đình. Tần lạc y quay lưng về phía gia luật ngạn thác, nên nàng không thể thấy, được bi thương sâu trong đáy mắt kia. Mà gia luật ngạn thác cũng không có cách nào với tới bóng lưng trong, chèo nhưng lạnh lùng của nàng, nhìn lệ từ trong hốc mắt nàng rơi xuống. Tần lạc y, nàng cho rằng như vậy bản vương sẽ buông tha cho nàng. Nàng nói rằng bản vương không xứng đáng yêu nàng, được, vậy thì từ nay, mỗi ngày bản vương sẽ khiến nàng phải sống trong nhục nhã và đau khổ. Ngay sau đó hắn phi thân lên ngựa, thân thể cao lớn vững vàng ngồi trên, lưng ngựa, hắn cao cao tại thượng là thế, trong mắt tất cả mọi người hắn vĩnh, viễn cao ngạo như vậy. Rõ ràng Tần Lạc Y đã nhóm lên lửa giận trong lòng hắn, nói hắn cường ngạnh cũng tốt. Tần Lạc Y bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn nam nhân toàn thân đều tỏa ra hơi, thở điên cuồng cách đó không xa. Gia luật ngạn thác lạnh một tiếng, nàng đừng trách bản vương lật lọc. Có trách là trách lúc trước nàng không dùng một châm giết chết bản vương trên giường. Người đâu? Bàn tay to kéo mạnh dây cương, lời nói lạnh lùng cũng giống như vương. Mặt cương nghỉ của hắn không hề có nhiệt độ. Dạ, xin vương thượng phân phó. Bọn thị vệ lập tức tiến lên. Đem tần lạc y cùng tang trọng dương bắt về đông lâm vương phủ. Thanh âm lạnh lẽo sâu như hồ băng. Dạ, bọn thị vệ tiến lên. Gió, thổi qua. Từng đụng tuyết trắng hung lên, dần dần xua đi mùi máu tươi. Trong không khí, vết máu cũng từ từ biến mất. Vi quân si, thương quân cười. Hồng nhan dễ dàng trôi qua, giang hồ thúc người lão. Tiêu kiếm vô tình vi tình não, cũng phong thứ cho tuyết khắp giang lâu. Diệp phiêu linh, phong hoa tổn thương. Phủ đầy bụi cử ức, chân trời xa xăm người không lão. Lam nữ băng ngưng ngàn tịch mọc. Lậu chất yên là nơi ở của những hạ nhân thấp kém nhất trong đông lâm Vương phủ khung cảnh nơi ấy cũng giống như tên Không có cửa sổ xa hoa Không có rừng ấm để bêm Càng không có lưu hương ấm áp Chỉ có sự lạnh, lẽo Trong trẻo cùng cảm giác tuyệt vọng khi bị giam cầm Đây cũng không phải nơi bọn nha hoàn thích đến Bởi vì những nha hoàn Còn có địa vị cao hơn những người ở chỗ này Chỉ cần đã bước vào lâu chất thiên thì sẽ không có bất kỳ quyền hạn nào mà bọn nha hoàn cũng sẽ coi những người ở nơi này như ôn thần người bên trong lậu chất yên đã được định sẵn là nô no, mà đã là nô no, thì làm gì còn tôn nghiêm mà lúc này chủ nhân lâu chất yên chính là tần lạc y tuy rằng nàng chỉ mặc quần áo vải thô nhưng cũng không che lấp được dung nhan xinh đẹp lạnh lùng gió lạnh từ ngoài của sổ thổi vào nàng theo bản năng con người lại đôi tay Mảnh khảnh vòng qua thân mình để làm cơ thể ấm áp hơn Mỗi một lần nàng Thở ra đều có thể thấy được những làn khói trắng Trên mặt nàng vẫn luôn trong trẻo Lạnh lùng nhưng lại không hề nhìn thấy một chút ai oán Thật ra khi ra luật ngạn thác đem nàng quay về vương phủ này Nàng đã Có thể đoán được số phận sau này của mình Nhưng điều làm nàng lo lắng là lại Gây rắc rối cho Tăng Đại ca Vinh ấy hiện tại có lẽ đã bị giam vào ngục Nhà đầu thối tha, tại sao còn chưa ra? Bên ngoài lẩu chất hiên truyền đến tiếng nói bén nhọn của một nữ tử. Ngay sau đó, cửa phòng bị đáy mạnh ra. Ngươi, các ngươi, tần lạc y có chút kinh ngạc, vừa ngẩng đầu lên. Nàng đã thấy quản gia lạc cô và mấy tiểu nha hoàn, mà trong đó có một tiểu nha hoàn tay chống eo, la hét với nàng. Nhà đầu thối tha, ngươi cho rằng mình còn là nữ nhân của vương thượng. Sao? Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một tên nô lệ mà thôi Còn không ra làm Việc Thanh Điệt Lạc Cô nhíu mày Nhẹ giọng quát khẽ Tiểu Nha Hoàn Kiêu Ngạo không dám nói nữa Chỉ tức giận nhìn Tần Lạc Y Lạc Cô Tần Lạc Y đầy nghi hoặc nhìn bà Tuy rằng hai người không tiếp xúc nhiều Nhưng nhìn vào mắt Lạc Cô Tần Lạc Y có thể thấy được bà là một người thành thật chất phác Lạc Cô nhẹ nhàng phất tay Giải thích nghi hoặc của nàng Tần nha đầu Hiện tại ngươi đã ở trong lậu chất hiên này Thì tất cả mọi việc đều phải làm theo quy cụ củ của vương phủ Nói tới đây Trong lòng bà thoáng qua chút không đành lòng Không khỏi nhẹ giọng hỏi Ngươi có biết quy củ trong lậu chất yên này không Tần lạc im mịt lắp đầu Trong lậu chất yên này còn có quy củ sao Là Cái gì mà vẻ mặt của lạc cô hơi là lạ Lạc cô kẽ thở dài Nha đầu đáng yêu như vậy nhưng bà không có cách nào giúp được. Mọi người khi đã vào lẩu chất yên, mỗi ngày đều phải rời giường vào. Canh ba, để chuẩn bị trước khi bọn nha hoàn khác rời giường. Hơn nữa việc mà, nha hoàn khác làm không xong, thì ngươi phải giúp họ hoàn thành. Tần lạc y nhẹ nhàng gật đầu, tuy chưa từng làm việc nặng nhọc nhưng nàng nghĩ mình có thể vượt qua. Lạc cô nhìn thấy bộ dáng mơ hồ của tần lạc y, và thật sự không hiểu vì... Sao Vương Thượng lại đưa một nữ hài tử đơn thuần như vậy đến lậu chất yên? lúc trước sửa chữa lại Tây Sương Việt Uyển không phải là vì nữ tử trước. Mắt này sao? Ôi, thật sự là chuyện đời khó đoán trước, tình cảm nam nữ lại càng khó đoán. Tuy nhiên bà biết rõ Vương Thượng chủ động sửa chữa Tây Sương Việt Uyển chính là vì nữ nhân này. Lạp cô tiến lên vài bước, nói tiếp, thật ra công việc của ngươi cũng không phải chỉ có thế, ngươi còn phải và không biết nên mở miệng như thế nào. Đáy mắt Tần Lạc Y hiện lên vẻ nghi hoặc, nàng nhẹ giọng hỏi, ta còn phải làm gì nữa? Lạc cô khó khăn mở miệng nói, bất cứ nữ nhân nào vào lậu chất yên, đều phải phục vụ vô điều kiện các vị khách của vương phủ. Cái gì? Lạc cô, như vậy là sao? Tần Lạc Y kinh sợ, bất an trong lòng dần dần tăng thêm. Ai đi đi? Lạp cô nhìn thấy bộ dáng nàng thanh khiết như vậy Cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa Ừ Còn giả bộ thanh thuần cái gì Đã sớm là người của vương thượng Mà còn không biết việc này sao Nói thẳng ra hiện tại ngươi chính là công cụ Để cho những người đó hưởng lạc Người ta muốn thì người phải phục tùng Không thể phản kháng Cả thể xác và tinh thần của tần lạc y đều run rẩy, Gần như sụi lơ trên mặt Đất Cái gì để những nam nhân khác, hưởng lạc, không, không, nàng lập tức hiểu được hàm ý của những lời này, nếu thật sự như vậy thì, nàng có khác nào kỹ nữ thanh lâu, khuôn mặt nhỏ bé của nàng bắt đầu trở nên tái nhợt, trong nháy mắt máu, toàn thân trở nên đông cứng, đôi tay nhỏ bé tinh tế run lên nhẹ nhẹ, nếu thật sự, phải như vậy, nàng tình nguyện, chết, lạp cô, nàng ta đang nói đùa, đây không phải sự thật phải không? giọng nói của Tần lạc Y chất chứa nước mắt, nàng bước lên kéo ống tay áo lạp cô cầu cứu, thanh âm đã sớm trở nên nghẹn ngào. Lạp cô không biết làm thế nào ngoài việc lắc đầu, kẽ thở dài một tiếng. đây là số mệnh của những người ở lậu chất yên, không thể thay đổi được, trừ phi vương thượng thay đổi. thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Tần lạc Y mạnh mẽ run rẩy, dựa vào cạnh cửa không còn sức mà tự thân mình xuống